Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Mười, Thủy Đạo Hàm Luân, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số tám Liam lái vỏ lại hết sức điều luyện. Mặc dù chiếc ghe của Tuấn Xà Lan đã đậu chiếm gần hết bến nước ấy vậy mà anh ta vẫn đánh vỏ lãi vừa khớp cái chỗ trống ông lúc cùng với john hanna bước lên trước thấy nhà có khách ông lúc hỏi ngay giọng nói tiếng việt không rành ờ khách là trên từ trong à bác tuấn tuấn xà lan niềm nở <cười> anh lúc chạy chơi sao hổng hú tôi anh em mình làm một bữa không thấy trời trăng như hôm hỏm Ông lúc cười, cỡ miệng của ông ta rất rộng Hàm răng dường như chiếm hết diện tích khuôn mặt <cười> uống bia thì sẽ tất nhiên John Hanna bước lên, lấy phép chào em ông ngoại con mới gì bác Tuấn mới qua chơi Tiếng Việt có vẻ rành rọt hơn ông chú Tuấn xà lan bảo Con bé này thiệt đau để nghe Mới không gặp nó 2 năm mà Mà lớn lên đẹp gái quá trời Từ ngón cái cười khả <cười> Thì nó giống mẹ nó mà Liam lúc này đã cột xong chiếc vỏ lại Chạy vào thưa Ông Tư kêu anh ta vô ngay Nè nè thằng Liam Mày lại đây Bữa nay có kẹo lãng ngon lắm Mày có muốn đi theo không Mày ơi có dân chuyên nghiệp đi theo á Thì còn gì bằng Ông Lúc và cho Hanna Có nước da trắng như tuyết Tuy nhiên người tên Liam này Thì nước cha đen hơn Do hay ở ngoài trời Và lặn nước nhiều Liam cười nói <cười> Ông ngoại không chê thì con đi theo Anh Hùng bây giờ mới đàn hắn bắt Bác Tư à Nếu nhìn Liam muốn tiếp Thì cũng không có gì Nhưng mà kèo này coi như là giữa bác cháu mình thôi có được không Thôi thôi tao nói chơi mà Thằng nào trả tiền thằng đó quyết định ha <cười> Mà mình đi luôn được chứ bác À, à đi đi Đồ nghề được Tư ngón cái đem ra nhanh gọn Gồm có đồ bơi, chân vịt, mắt kính, bình dưỡng khí Tuấn xà lan lái bỏ lại Tư ngón cái ngồi mũi ghe, quay xuống hỏi Ủa mà tụi bảy biết cần lặng ngay chỗ nào chưa Anh Hùng gãi đầu Dạ, không giấu gì bác Tư Món đồ mà con cần tìm Làm từ xương quá trật cổ đại Cho nên cái chỗ nó chìm xuống cũng sẽ là chỗ trũng sâu đó Mô tả này là do anh ba can đảm cung cấp Từ ngón cái suy nghĩ chừng 3 phút Tôi đáp Theo kinh nghiệm lặng mấy chục năm nay Khúc sông này có bốn chỗ như vậy Ê, bốn chỗ nào vậy bác tư? Một là cái khúc sông chạy ngang nghĩa địa Hai là khúc sông gần trạm sát Hồi đó có người treo cổ Ba là cây me gần bến nước Chỗ người ta lên hàng đó Còn bốn là cái khúc gần đài tưởng niệm Sâu không bác? Sâu, sâu lắm Có khi còn thấy xoáy nước ở mấy chỗ đó nữa mà Tướng xà lan chen vô Ủa? Mấy cái chỗ đó sâu thiệt Nhưng quá xa và còn ngược dòng nữa Canh chịu ngang với chỗ tôi lụm được cuốn sách này á Thì không có khớp đâu ạ nha Thôi cứ lặn trước đi rồi tới bắt Tuấn à Bây giờ con cũng chưa nghĩ ra chỗ nào khác Bây giờ là gần 5 giờ chiều Ông Tuấn đánh ghe chở ba người kia đến địa điểm đầu tiên Là cút sông chảy ngang qua bãi Tha Ma của sớm Nghĩa địa nằm cách sông khoảng hai thước Ngăn ở giữa bởi con đường đan. Dường như hồi trưa mới có đám hạ quan, Vẫn còn thấy giấy tiền vàng bạc Trải xung quanh một ngôi mộ mới đắp Nghĩa địa thì âm mưu khỏi bàn. Chưa đêm mà nhìn vô, đã có thể thấy từng đợt khí lạnh âm hàng đang bốc lên. Từ ngón cái bận đầu lặng, đeo chân dịch, rồi nói, đợi tao chút. Xong rồi nhảy tùm xuống, mất khúc trong dòng sông. Ba người ngồi đợi trên ghe không có việc gì làm, tất nhiên đều chăm thuốc lên hút. Anh Hùng chết một hơi, hỏi ông Tuấn, có cái này con hỏi thiệt bắt. Bác chứ bác từ chắc lặn khúc sông này cả chục năm nay. Ông lẽ mấy cái chỗ sâu này chưa bao giờ nghĩ tới hay sao? Tuấn xà lang xua tay. Ừ nhiều khi lặng nó cũng hên xui mai rủi lắm mày ơi. Mà nói chứ bữa nay tao mới biết về bốn chỗ này đó. Với lại tao có cảm giác là đi với hai thằng mày sẽ giấc được thôi. Anh Hùng còn định hỏi thêm. Tuy nhiên đã nghe tiếng nước động. từ ngón cái trồi lên khuôn mặt xanh xao Mà nó ở dưới thì ghê quá có còn quỷ cá lóc hay cá rô gì đó cứ bơi qua bơi lại dưới chân tàu. xin hỏi sao nhớt được diện bản thân được được chứ có cái này nè từ ngón cái khó nhọc kéo một thứ gì đó ở dưới nước lúc quăng lên ghe rồi mới biết đó là một cái mỏ neo ban đầu thằng xin mừng húm Tuy nhiên anh Hùng lắc đầu Cái mỏ neo này nhỏ quá Không thể là của thuyền thám hiểm được Trời má Làm mừng không? À, Khoan. Anh Hùng nói xong Móc kính lúp soi kỹ hơn Anh sẵn sốt nói Ê, Đây làm Cái này lạ quá Em coi này xin Xin cũng sẵn sốt không kém ờ, Giống sầm ấn quá vậy anh Không không Không phải Đây là cổ ngữ rune đó Cổ ngữ rune là những biểu tượng ma thuật Được sắp xếp theo bảng chữ cái alphabet Và được hệ thống hóa đậm chất huyện học Bởi người Viking Và những cộng đồng Scandinavia Có tổng cộng 24 ký tự rune cổ Nhìn thoạt qua Thì nó có những cái đường gạch ngang Dọc, chéo, chật cong Giống như bảng chữ cái Tuy nhiên năng lượng ẩn chứa phía sau Khi sắp xếp chúng đúng theo một trình tự gì đó, thì cũng không thua kém gì Ấn và chúa của Lục Lâm. Có thể coi đây là một dạng tứ diệt ma của người châu Âu. Cổ ngữ trune viết trên cái mỏ neo mà từ ngón cái vừa dứt lên được. Theo anh Hùng là các chữ E, P, T, Y ngắn, R, có nghĩa là chiếm đoạt. Nhưng điểm kỳ lạ không dừng lại đó, anh Hùng nói. cậu ngư trung từng được viết thành một hàng dài nhưng mà mấy chữ cái này thì sắp xếp một cách ngộ quá xin sáng mắt lên ờ, nhìn rất chống dạng chú độ đó tôi nghe xin kể tới đây thì kẻ nổi cha gà những suy nghĩ trong tôi ngày trước về sự tồn tại độc nhất của lục lâm trên đất cửu long chợt ùa về không thể nào trên trái đất này chúng tôi lại là nhóm người duy nhất được ở miền trung và miền bắc Hoặc khắp nơi trên thế giới Ác hẳn cũng tồn tại lục lâm Có thể họ không được gọi là nhóm người lục lâm Nhưng cách vận hành dựa vào ý niệm Và niềm tin vào những thế lực huyền bí Chắc chắn là sẽ giống Xin nghe tôi nói vậy cũng đồng ý Rồi nó kể tiếp Sau nhận định nó của anh hùng Thì Tuấn xà Lan và Tư Ngón Cái tỏ vẻ không hiểu Nhưng họ rất phấn chấn Vì giả thuyết lặng ở những chỗ sâu của anh hùng Đã mang lại kết quả Ông Tuấn vui tới nỗi vừa đánh ghe tới chỗ trạm xá, ông vừa hít chó rất hăng say. Đánh ghe sát vào bờ để khuất tầm mắt đi. Sau khi nhìn trước nhìn sau kỹ lưỡng, thì tư ngón cái lại lặn xuống. Khoảng 3 phút sau, ông trồi lên. Lần này ông môi lên được một cái vô lăng có chín khía. Đường kính cỡ một cái thúng đựng gạo. Trên vô lăng gắn đối xứng bốn viên đá quý, mang bốn màu là xanh lục, trắng, vàng và đỏ. Anh Hùng nhăn mắt nhíu mày Khi nhìn thấy cái vô lăng đó Trên thân và tay cầm lại là cổ ngữ trôi nè Trên đó Các chữ không rõ nghĩa Không nhìn ra là cái gì Thằng sinh thấy tò mò Liền ướm thử cái bánh lái vào cái mỏ neo Thấy cổ ngữ của hai thứ ấy Được gắn liền lại Tạo thành phân nửa vòng tròn Sinh nói Bà mẹ nó có chân giảng chú độ thiệt nha Ông Tư thở ra dài hơi Rồi hỏi ôi giờ tụi bay cứ dặn chú đồ dặn chú điếc gì đó là cái gì vậy à, dạ kể đám đồ cổ tụi con đi bắt bắt từ đã giờ lặn cô bộ khỏe ra ha ông tư châm điếu thuốc trong khi tuấn xà lan chở họ đến địa điểm thứ ba ông tư nói rồi con người chỉ điểm rồi thì làm cái gì cũng nhanh hết đó bay anh hùng khiêu sinh nó nhìn sang thấy ánh mắt của anh hơi khép hờ rồi đảo trọng mắt rất nhẹ Vậy phía hai người kia Sinh cũng hiểu ý được đôi chút Địa điểm thứ ba ở gần cây me Và địa điểm thứ tư ở gần đài tưởng niệm Ông Tư đều dớt được những thứ hay ho Ở chỗ cây me Ông dớt được một cái bánh lái Trên đó cổ ngữ Junne viết A, F, L, Y ngắn Nghĩa là quyền lực. Ở chỗ đài tưởng niệm thì Ông dớt được một cái lông cốt Trên đó ghi L, E, Y dài, F, A Như là sự sùng bái Lông cốt của tàu bường Chính là cây lô trên các ghe Thuyền bằng cây của người Việt Là xương sống của tàu Bây giờ anh Hùng mới hỏi ông Tuấn Bác Tuấn còn nhớ chỗ mình đã dớt được của nhật ký hành trình không? Ông Tuấn gật đầu Anh nói tiếp Bác đánh ghe lại đó dùm con đi Xin bước tới hỏi Ủa, anh phát hiện được gì rồi hả Anh Hùng chỉ cho Sinh coi Hiện tại bốn thứ mọ được gồm có mỏ neo Vô lăng, bánh lái Và lòng cốt Đã được sắp xếp ngay ngắn Cổ ngữ tru nè tạo thành một hình tròn Với các ký tự đối xứng Được viết cách nhau khoảng nửa găng tay Anh Hùng nói Không còn nghi ngờ gì nữa Đây là dạng chủ đồ đó Nhưng mà vẫn còn chỗ khó hiểu ừ, Sao anh Dạng chú đồ là văn hóa Phật giáo Hindu Còn cổ ngữ ru nè cũng vài kinh Bắc Âu Hai nguồn năng lượng có xuất phát điểm khác nhau Liệu có thể tạo thành một thứ gì đó hoàn chỉnh không? Xin nói, Quyết ấn chú với phụ của Lục Lâm mình Tạo nên bằng niềm tin của người sử dụng Nếu niềm tin đó bắt nguồn từ nơi khác Em thấy nó cũng không thay đổi gì nhiều Ừ, anh cũng nghĩ vậy Ồ vậy mình ra chỗ cuốn nhật ký như vậy Anh Hùng quỳ xuống Xem bốn chữ kia rồi nói Bốn địa điểm giấc được đồ tạo nên một hình thôi Theo lời bác Tuấn kể đó Thì cái chỗ ông giấc được cuốn nhật ký kia Nằm gần tâm điểm của hình thôi đó Mày Thấy quen không Là là thiên của hàng thạch à Nếu vậy thì đây là bốn cái tỏa của thiên Đọc thủ ấn trên đó thì sẽ khai được thiên Cô chừng đó chính là cổng chân giới đó Xin thở hắt ra một hơi. À, mà Cô chừng nó không phải dẫn chủ độ thì sao anh Mắt anh Hùng chợt sáng lên Mày nói đúng Cô chừng nó là Không nói hết cậu Thay vào đó anh ngồi xuống Sắp xếp lại vị trí của bánh lái và lông cốt Lúc nãy bánh lái nằm đè lên lông cốt Bây giờ anh xoay nó lại Sao cho phần bên trong hướng về phía nam Lòng cốt thì anh đặt dịch lên khoảng nửa găng tay Anh đứng thẳng dậy nhìn thử Xong rồi bổ vai xin bưng búp. Không phải bạn chủ động. Đây là cách sắp xếp theo kiểu sông trong Phật giáo Hindu Tên là Mang Đà La đó Ủa Đó là cây ngải qua của trời mà cha Cũng không hẳn Nó chỉ là cái tên thôi Mang Đà La hiện nay Dễ bị hiểu là hình thức vẽ trang trí của Phật giáo Ấn Độ Trong mỹ thuật Mandala Là một trong những kiểu trang trí họa tiết phổ biến nhất Của các mẫu vật có hình tròn Nhiều người tâm niệm Khi nhìn vào những họa tiết này Người xem sẽ có cảm giác lân lân bay bổng thoát ly tâm trí Bước vào một không gian tôn nghiêm của Phật giáo Cách xăm ấn và trúng theo hình thức Mandala Không được lục lâm áp dụng nhiều Vì khi đi đập miễu thì cần sức mạnh chứ không phải cần sự giải thoát. Thực ra, Mạng Đà La là một hình vẽ biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ. Trong tiếng Phạn, Mạng có nghĩa là một trung tâm đã được tách riêng ra hay là được trang điểm. Nôm Na thì như là một đồ hình về vũ trụ thu nhỏ. Theo ý nghĩa thực tiễn, thì Mạng Đà La là đàn tràng để cho hành giả bài các lễ vật hay là pháp khí cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu luyện. Các tín đồ Phật giáo ấn giáo sử dụng mạng Đà La như một pháp khí tạo linh ảnh. Còn đối với các tín đồ Đại thừa, Kim Cương thừa, thì mạng Đà La là một mô hình về vũ trụ hoàn hảo, trong đó có một hay nhiều vị thần ngự trị. Xin nhíu mày ngơ ngác. Ừ, thì sao? Liên quan gì cha? Anh Hùng giải thích. Đại khái thì có bốn loại Mạng Đà La Là Đại Mạng Đà La Là Maha mandala Đà Tức là vòng tròn hội tụ các Đức Phật và Bồ Tát Biểu tượng cho sự tự thân của Phật Và mối liên hệ giữa tự thân Phật với toàn thể vũ trụ Còn gọi là Mạng Đà La của các nguyên tố Thứ hai là Tam Mụ Gia Mạng Đà La Samaya mandala, Vòng tròn hội chúng với những pháp khí trong tay, tùy theo bản mệnh của mỗi vị, còn gọi là mạng đà la của các phẩm tính. Thứ ba là pháp mạng đà la, hapa mandala là mạng đà la của văn tự lý giải chân lý, còn gọi là mạng đà la của các biểu tượng. Thứ tư, yết ma mạng đà la, kama mandala là mạng đà la bằng điều khắc chạm trổ. Biểu hiện của các động tác Các hình trạng của Phật Và Bồ Tát Còn gọi là Mandala của hành nghiệp Trong bốn món đồ được tìm thấy Thực ra có ba món đồ để ghim Và một món đồ để gọi Nhìn theo hình dáng Thì biết ngay chính cái vô lăng là chìa khóa để mở ra thiên Rồi cầm cái vô lăng vậy Sao biết được làm gì với nó cái vô lăng này theo anh đoán là một dạng pháp mạng đà la theo bố cục kim cương giới chính tay cầm biểu trưng cho chính lần xoay chuyển bốn màu sắc tượng trưng cho bốn phương hướng trên bàn đà la bố cục di chuyển của kim cương giới lấy phía tay là hướng bên trên sau đó di chuyển từ từ xuống theo dòng tròn bên trái vừa nói anh hùng vừa dùng tay kéo cái vô lăng quả nhiên phần vòng tròn vô lăng được chia thành ba lớp có thể xoay vòng tròn được xây theo thứ tự đó Phần bên trên của viên đá màu đỏ Dần hiện ra các ký tự cổ ngữ Truner hoàn chỉnh Là O F T A nghĩa là liên hội Anh Hùng kêu lên Thì ra là vậy Có bốn tỏa Nhưng mà trong đó một tỏa bị ẩn đi Bởi hình thức pháp mạng này là Anh Hùng nhìn thằng sinh Cười đầy thích thú <cười> Thích thú chị chưa Tuấn xà lan cho dừng ghe. Cũng là lúc anh Hùng ôm bốn thứ kia ra đặt trước mũi ghe. Anh Hùng hít một hơi thật sâu. rồi đọc. Tuy nhiên không có điều gì lạ xảy ra cả. Mặt sông vẫn im lìm Vài người đi bộ gần bờ sông. Nhìn anh Hùng như nhìn thằng khùng nào đó. Anh thử đảo thứ tự các chữ. nhưng cũng không ăn thua anh hùng chặt lưỡi khuỵ một cối xuống nhìn lơm lơm vào bốn vật kia sai cái gì vậy ta đúng ký tự rồi mà vậy đã đủ chứng minh chưa tiếng nói của từ ngón cái làm cho anh hùng và sinh giật mình quay lại thì thấy ông ta đang cầm một cái điện thoại đang để loa ngoài màn hình bấm số gọi cho ai đó đầu dây bên kia đáp giọng nói tiếng việt không rành thì đã cũng đủ rồi chúng tôi ở ngay phía sau tiếng nổ máy dầu cành cạch như nuốt lấy cả khúc xong một chiếc vỏ lãi đang lái tới người lái không ai khác chính là liam chở theo lúc và cho nana Máy dầu tắt cách chiếc ghe của tuấn xà lan khoảng 20 mươi mét nó vừa dừng lại thì hay ho làm sao đậu ngang hàng với chiếc ghe của bốn người bên đây ông tuấn nói à. Nhìn hai thằng bay có vẻ không bất ngờ mấy hả Xin bình thản nhúng vai <cười> Gặp vụ này riết chứ vậy Anh Hùng cũng cười. cười Thật ra mấy người lại Trong hàng ba của nhà tư ngón cái Hiện đang ngồi ba nhóm người Nhóm của chúng tôi gồm anh Hùng Thạch Sinh, Tú Linh, Phi và tôi Nhóm của hai ông Tuấn xà Lan và từ ngón Cái Nhóm người Hà Lan Gồm Luke, Liam và Sonana Tôi, Tú Linh và Vi lái xe về ngay trong ngày Khi tôi nghe xin kể dứt câu chuyện Hiện tại là ngày 20 Khoảng 2 giờ chiều Trời chiều có nắng nhẹ Không tới nổi bể đầu Nhưng vì không khí trong đây khá nặng nề Nên cũng làm tâm trí của người ta trở nên bức bối khó chịu Theo tóm tắt ngắn gọn của anh Hùng thì nhóm người Hà Lan kia thuộc dòng họ Van der Vanderbilt cũng nằm trong một giới ẩn mật ở châu Âu được gọi là sứ hay nói cách khác ngồi trước mặt tôi là ba đại diện của lục lâm châu Âu tất nhiên họ không chia thành các nhánh săn lan hay đập miểu nhưng nhìn chung chức năng của các sứ cũng bao gồm các mảng săn đồ cổ diệt quỷ, cao thương, chế tác. các sứ châu Âu cũng có một hệ thống giống như luật ngữ, được gọi là Red code tức là mật mã màu đỏ. Khi chào nhau, họ sẽ giới thiệu tên, họ, đi kèm là tên của người cha, cộng với xứ của ông ta. Riêng ở địa Trung Hải, thì thay tên cha bằng tên mẹ. Giả dụ như, nếu Liam muốn biết tôi, có phải là thành viên của xứ hay không, anh ta sẽ nói, mật mã màu đỏ, cánh én màu vàng. Tôi là Liam Vanderbilt, con trai của lukas van der burgh xứ groningen nếu tôi là người của xứ thì cũng sẽ chào lại theo cách tương tự sự im lặng bao trùm cả khu nhà tranh cũng được khoảng 5 phút anh hùng là người phá vỡ nó vậy các người là bạn sao lúc đáp chúng là bạn chúng tôi ừ, đến trong hòa bình vì sao lại lừa anh em tôi liam xua tay khiêm nhường nói ờ, Vẫn vận mệnh của gia tộc giao cho chúng tôi không thể làm bừa mong anh hùng thông cảm Tu linh nhấp ngụm trà rồi hỏi vì sao các bạn sang việt nam Vậy vì sao các bạn lại cần sự trợ giúp của chúng tôi jonah nói chị em kêu chị là chị có được không Tu linh giơ ngón trỏ Kêu là chế John Hanna cười Tôi <cười> em muốn tìm hiểu về thủy đạo đó chứ. Theo sổ sách ghi chép lại trong gia tộc Kêu Lem là người duy nhất có nghiên cứu về vấn đề này Con bé John Hana này xinh đẹp hơn cả lời miêu tả của thằng Sinh Kêu mặt thon dài Có góc cạnh Mắt xanh Tóc vàng có chút óng ánh của bạch kim Tuy nhiên là không đẹp bằng vi của tôi rồi Lúc này anh Hùng mới nói trong ghi chép của gia tộc van der Burt còn chứa thông tin gì về thủy đạo nữa không ông lúc dường như muốn trả lời nhưng tiếng việt của ông có hạn bèn sổ một trang tiếng hà lan với Liam nghe xong anh ta bảo chú lúc vừa nói hãy tin tưởng các bạn và kể hết Liam âm bắt đầu giải trình theo những gì được ghi chép lại trong sổ sách nhà van der Burt thế giới hiện tại chỉ ghi nhận có ba nơi tồn tại thủy đạo Là hạ lưu sông Amazon, hạ lưu sông Rang và hạ lưu sông Mekong. Lục Lâm ở Amazon là một thế lực huyền bí, ẩn thân bậc nhất trên thế giới. Gia đình Vanderbilt không liên lạc được. Sông Rang cũng trải qua nhiều quốc gia như sông Mekong. Tuy nhiên có rất nhiều xứ ở Tây Âu kiểm soát dòng sông này. Đặc biệt là ở Hạ lưu, có nhà đời John mang thù truyền kiếp với nhà Vanderbilt. Chỉ còn lại hạ lưu sông Mekong là họ có thể trông chờ được kết quả. Lần này gia đình Vanderbilt xuống miền Tây là muốn tìm hiểu cơ chế thủy đạo hạ lưu sông Công này để làm cơ sở thâm nhập vào trong thủy đạo sông Ranh. Anh Hùng dường như vẫn còn muốn biết sâu hơn. Anh hỏi vì sao? Liam nhìn hai người kia. Ánh mắt lộ chút sợ hãi. Anh ngưng chừng nửa phút thì mới lên tiếng. ừm um, Sắp xảy ra một sự kiện chấn động Chắc các bạn cũng đã từng nghe qua Câu nói này làm cho tôi cảm thấy hứng thú ừ, Sự kiện gì? Ờ, ở trong Kinh Thánh á, Thì nó được gọi là Armageddon Hay là Khải Huyền Trong truyền thuyết Viking Bắc Âu Nó được gọi là Shagnarok Trong Phật giáo tiếng phạn gần với các bạn Nó được gọi là thời kỳ sắc hay là kali du trong hồi giáo thì nó được gọi là ngài tận thế quy dạ mạch sinh sản xuất trong lục lâm miền tây á hình như nó được gọi là di sản của dương thiên Hả? ý mày nói là lời tiên tri là lý quỳnh sẽ sống dậy và tận diệt lục lâm sao tôi tròn mắt đi am gật đầu trung trung trung tất cả những khái niệm trên Đều chỉ ngày toàn của một thứ gì đó Tôi để ý thấy vì vẫn ngồi bình thản. Lâu lâu em chụp chung trà để thấm giọng Chắc là em vẫn còn mệt Riêng Tú Linh thì gãi cầm Vậy là nó có liên quan gì tới thủy đạo? cho Nana có vẻ thích Tú Linh Nghe cô hỏi là nhảy vào trả lời thay Liam. âm Chả chế. Thủy đạo là một dòng chảy nguyên thủy của tự nhiên Nó có sức mạnh khai phá thì cũng mang theo trong mình Dấu hiệu của sự tàn phá đó Anh Hùng gật gù. Theo những gì mình thu thập được mấy ngày qua Thì khá là khúc Nếu thủy đạo là dòng chảy nguyên thủy Tất nhiên nó sẽ nằm trên con sông đầu tiên Chảy vào đất miền Tây Liam giơ ngón cái lên Đúng rồi đúng rồi Nhưng mà không phải là con sông đầu tiên Chảy vào đất miền Tây đâu Trong bằng sông Cửu Long của các bạn Tồn tại là nhờ sự bồi đắp phù sa của dòng sông Mekong Do đó Thủy đạo chính là mẹ đẻ của vùng đất này Nó tạo ra nơi đây Chứ nó không chảy vào nơi đây Tìm ra sẽ có ý nghĩa rất lớn đó Vì chợt lên tiếng Nhưng tìm ra thủy đạo Thì có liên quan gì đến việc chống lại khải huyện chứ John Hanna đáp Sứ Groningen Từng có một người tên là Beowulf nanh Sói. Ngài từng diệt chúa quỷ bằng thanh gươm đá lửa Cùng với tấm khiên vẫy rồng Hai thứ đó được ngài cất giấu bên dưới thủy đạo ra Chỉ có nó mới ngăn được khải huyền Nếu như các bạn cần tìm ra một giải pháp Chống lại cái di sản gì mà bạn vừa nói Có thể tìm ở bên dưới thủy đạo ở đây Em tin là sẽ có lời giải Xin ngồi khoanh tay, cười khảy <cười> vì mục đích của hai nhóm là giống nhau Anh xử lý sau đen hùng Giúp họ chứ vậy? Anh Hùng lắc đầu Tất nhiên là không Chỉ nghiên cứu về cơ chế hoạt động của thủy động Vô tình cắt ngang con đường mà tụi mình đang đi thôi Chúng gì là không liên quan Khi hai nhóm đi qua điểm cắt đó Thì lại hướng về hai hướng đi khác nhau Ông lúc gợi cụ Ờ Anh bạn này nói rất trúng Chúng tôi um, Không muốn phiền các bạn Chỉ cần tìm ra được Thủy đạo Liam cười Lần <cười> này ba chú cháu chúng tôi tới Việt Nam Với vì sao du lịch đàng hoàng Thời gian ở đây chắc cũng sắp hết rồi Chúng tôi không mang theo vũ khí Chỉ cần các bạn dẫn chúng tôi đi Thì những thông tin trong sổ sách gia tộc Cũng như những gì chúng tôi nghe được về William Đều sẽ là của các bạn Theo cách mà Liam ăn nói Cùng cách mà hai người đi chung với anh ta ứng xử Tôi có linh cảm họ không phải người sống Có lẽ họ đã dàn xếp Chơi anh Hùng về thằng sinh trước đó Nhưng khi xuất hiện Họ không phải kiểu nhảy vào kề dao vào, vào cổ Như những lần chúng tôi bị trở mặt khác Anh Hùng cũng hiểu tâm thế chung của cả nhóm Anh hỏi Vậy thì Các bạn có thông tin gì về dòng chảy đầu tiên hay không? Làm sao biết nó là dòng nào Trong chính dòng của Long đây? Liam đáp gọn Cổ ngữ chưa nè Anh dừng lại dò xét từ người một, rồi nói tiếp. "Thật ra chúng tôi đã vớt được bốn món đồ đó từ các lần sang Việt Nam trước đây, nhưng mà không biết cách dùng." Xin cười lắc cất. <cười> "Tính ra nó là món đồ của xứ mấy người luôn đó." Lúc nói cho Ly Am phiên dịch. "Tôi biết, thật là đáng hổ thẹn. Vì chúng tôi không biết về cách vận hành pháp mandala." Nên không tìm ra được dòng chữ bị ẩn ở cái vô lăng Dù chúng tôi có biết về mạng đà la bình thường Không ngờ tổ tiên tôi lại kỹ tính như vậy Tôi lên hỏi Nhưng mà hôm qua anh đọc mấy cái ký tự đó lên á Cũng đâu có thấy gì khác lạ đâu đúng không Đúng rồi Vậy thì phải chăng Đây chỉ là bài tết kỹ năng của các bạn mà thôi Xin chọc <cười> Hay là do cha hồng phát âm sai Trên Hà Nà nói Không đâu à, Mà có đúng một chút Đúng là bọn em không biết dòng chữ Rô Ở cái vô lăng Nhưng mà thông tin còn lại là tụi em biết Chiếc ghe của lam không bị chìm ở đây Tụi em mò được bốn món này Ở một con sông khác thuộc dòng Cửu Long Vậy nên anh Hùng có đứng ở sông Tiền này á, Mà đọc của thần chú kia tới Tết Cũng không ăn thua đâu Tôi tò mò quá chừng à, Chỉ đó là con sông nào li em nói chắc nịch chúng tôi vớt được nó ở dòng chảy sơ khai của mê công khi đổ vào biển đông đó chính là sông hàm luôn anh hùng ngồi chéo chân nếu các anh đã nắm được thông tin này rồi thì cứ việc tới sông hàm luôn rồi đọc cổ ngữ thôi vì sao lại cần đến tụi tôi li nói không đơn giản là như vậy bốn vật gồm có bánh lái mỏ neo vô lăng và lông cốt Là bốn tỏa của một thiên Đối với xứ sứ Troninhen Thì chúng được gọi là Piler Dịch ra là trụ Để mở được trụ Thì phải sắp xếp đúng Như người dựng ra nó đã làm lúc trước Gia đình Vandabed có nghiên cứu cách mấy Cũng không tìm ra được cách ghép Các món đồ đó lại Chỉ có anh hùng nhanh trí Trong vòng chưa đầy nửa tiếng Đã hiểu đó là cách ghép theo Mandala Của Phật giáo kết hợp với đạo Hindu Điều này đúng với những gì mà gia đình Vanderbilt cần Không chỉ là cách tìm ra thủy đạo Mà tìm được những người đủ bản lĩnh Để dẫn họ xuống đó an toàn Anh Hùng phì cười, <cười> Thì ra đó là bài thử của các bạn sao Liam gật đầu ờ chỉ thử về bản lĩnh thôi Ai ngờ anh còn có kiến thức giải được câu đố của tổ tiên tôi nữa Anh Hùng quay sang chỗ Tuấn xà Lan và Tư Ngón Cái Nãy giờ họ im phăng phát. Anh bảo Hai bác sắp đặt chứng lặng này từ khi Nghe tụi con ngồi bàn nhau quán nước hả? Tuấn xà lan cười xả dao Vậy hả? Ở phát hiện hồi nào? Tao nhớ tao giấu kỹ lắm mà Đầu tiên là câu hỏi của con Với bác Tuấn Lúc mình vừa mới đi lặng Không có chuyện hai người sống ở đây lâu như vậy Mà không biết gì gì bốn chỗ nước sâu. Thứ hai là thời gian lặng của bất Tư Người có kinh nghiệm cách mấy Cũng không thể nào dứt được Bốn món đồ quan trọng như vậy Trong vòng chưa tới nửa ngày được Ông Tư vỗ đùi đen đét <cười> Ai ngờ trên ghe Nó hỏi tao bữa nay sao lặng khỏe re vậy Thì ra nó hỏi gài Cái thằng này được Ông Tuấn cũng không vừa ờ, Mà tụi bay nói thiệt đi Tụi bay không phải dân đồ cổ bình thường phải không của bay là Lục Lâm hả? Tôi có hơi bất ngờ xin vẫn còn nhây Ủa, Lục Lâm gì bác? tôi con sang đầu cổ thiệt mà Thôi đừng có nói dốc Tao biết hết rồi Tao có coi cái clip của cái thằng gì ờ đúng rồi Trọng hoài dễ lốc Nó nói về đám giang hồ ẩn mặt miền Tây Tao tưởng nó bị sáng không đó chứ Ông Tư dỗ dài ông Tuấn Cái gì mà líp líp lóc lóc vậy Tuấn Rồi còn có lục lâm thảo khấu tùm lum tùm la vậy Ông Tuấn chỉ mặt chúng tôi Thì cái đám này nè tuổi nó như thầy bà vậy đó Ồ, đúng không vậy tụi bay Đúng thì tao nhờ làm giùm tao cái bùa yêu Tao bỏ vô tô cơm của bà Nhung Đầu sớm coi Xin không quan tâm lời đó Ngãnh mặt nói Sao? Hàng bác tính đánh trong lãng hả? Cái kẹo này được trả bao nhiêu? Tuấn xà lan gãi ót Cười hề hề <cười> Thật ra tao với thằng Tư nhận tiền Của gia đình ông Lúc Để mà tìm người giải mã Bốn món đồ đó Sau đó phát hiện ra tụi bay Thì đóng một vở kịch Cũng được ba mớ Trên Hana tròn mắt nói Âm um, Gia đình tôi gửi hai bác này Tổng số tiền là hai mươi euro Xin đưa ngón tay nhậm tính Rồi thốt lên Má ơi Gần bảy trăm cũ hả Vậy mà còn nỡ lòng nào đòi hai thằng con hai chục nhỏ lẻ hả Từ ngón cái cười khỉ Làm ăn cả thôi mẹ ơi Tao với thằng Tứng còn Phải để dành tiền sắm cái ghe nữa mà Tao nói thẳng Tao không muốn dụ tụi bay Vì tao cũng thấy quý Phải hãm hại cái gì là tao không có làm đâu Ngoài cái vụ giấc đồ Thì chuyện quan trung đánh sim bằng con nước lớn đột ngột Hay là chuyện đi xuyên miền tây trên ghe Tao đều nói thiệt hết đó Tuấn Xà Lan bây giờ mới vỗ vai từ ngón cái bơm bớp Hồ hởi trò chuyện về những dự định sắp tới của họ Tôi hỏi liền Trong ghi chép của các bạn có đó Có cái nào nói về trận đánh rạch cầm sợi mút này hay không Ờ tôi không biết có phải hay không Nhưng ông tổ của tôi có nhắc về sự trào ngược nước Từ mặt đất lên một cách bất thường Làm cả một vùng ngập trắng xóa đó Tôi lên hỏi Mà sao mấy người biết được sông Hàm luôn Là dòng chảy đầu tiên của Mekong đổ vào biển Đông vậy John Hanna giải thích Dạ chế Tụi em tiến hành đo tuổi xong Để tính tuổi sông có hai cách Quan trắc thực địa Và tính tuổi trầm tích Theo cách quan trắc thực địa Đại khái Để biết được một con sông già trẻ ra sao Căn cứ vào ba yếu tố Thứ nhất là độ dốc Những con sông trẻ sẽ dốc hơn các con sông già Nước chạy càng lâu Thì sông càng bằng phẳng Thứ hai Nhiều nhánh hay không Và xâm thực bề ngang lớn hơn xâm thực bề sâu sông thật tức là sạt lở. Thứ ba là bãi bồi. qua thời gian chảy, thì nước cuốn độ chốc tạo thành các bãi bồi. so sánh các con sông, sông Hàm Luôn có độ sâu lớn nhất, bằng nhất và bồi đất tốt nhất. theo cách đo trọng tích, thì sẽ tiến hành các mũi khoan ở nhiều độ sâu khảo sát. quá trình này cho thấy lớp sình dưới đáy sông có độ sâu bao nhiêu để tới lớp đá cứng bề mặt trái đất. sau đó lấy chiều giày này chia cho chiều dày bội đắp bình quân tính theo năm thì sẽ ra so sánh các dòng sông với nhau để tìm ra lớp trọng tích dày nhất thì sẽ biết các sông trong dòng mê công này dòng nào có tuổi lâu hơn mỗi con sông nhóm của johanna thăm dò đến cả trăm mũi khoan đều cho kết quả sông hàm luôn chính là dòng chảy đầu tiên nhưng mà nó có liên quan gì tới việc trọng nước vậy? Liam nhúng vai Ờ tôi cũng không biết Như các bạn thấy đó Chúng tôi chỉ vừa mới tìm được Câu thần chú còn lại Của bốn cái trụ mà thôi Anh Hùng hỏi ông lúc Ông không còn biết gì khác Về Thủy Đạo sao Ờ đúng Đúng vậy đó Thế nên anh Hùng cũng không hỏi nè Anh nói với Liam vụ này thì nhóm chúng tôi Chắc không cần phải suy nghĩ nhiều chúng tôi cần tìm một thứ gọi là cổng chân giới và khả năng rất cao nó nằm chung nơi với dòng chảy đầu tiên của thuê đạo đó lúc đứng lên xem đồng hồ rồi bảo ờ vậy thì mình xuất phát đi ờ ngay lúc này nếu đi hầm luôn đó, thì chiều tới anh hùng nhìn chúng tôi sau đó nhìn lúc liam và johanna rồi gật đầu ông lúc tiến tới bắt tay anh liam nói <cười> hẹn gặp các bạn ở Hàm luôn. Đây là số điện thoại của tôi Chia tay khu di tích trạch gầm xoài mút Cùng chiến thắng oanh liệt của vua Quang Trung Chúng tôi hẹn một ngày nào đó sẽ quay về đây Và cùng khám phá bí mật của con nước dân đột ngột Với Bắc Tuấn và Bắc Tư men theo đường tỉnh 864, chúng tôi rẽ vào quốc lộ 60 để tới thị trấn Mỏ Cài. Từ Mỏ Cài lại bon bon trên hương lộ 22 để đến được cầu Hàm luôn Anh Hùng nói chúng tôi cứ ở tạm tại khu nghỉ dưỡng, còn anh thì gọi điện thoại cho nhóm của ông Lúc. Mới biết được ông ta còn đang vướng chút công việc, nên cỡ khuya mới tới. Tôi hiểu phần nào vì sao anh Hùng lại chọn khu nghỉ dưỡng này. Buổi tối nếu lên tầng thượng, Có thể thấy được dòng hàm luôn đang chảy êm đềm ở sát bên Chắc không cần phải nhắc nhiều Đêm nay chúng tôi sẽ ngồi bia rượu tỉ tê với nhau Để bàn bạc chuyện của ngày mai Có một điểm làm cho tôi đặc biệt lưu ý khi đến Bến Tre Đó là gió Vừa bước xuống xe Gió thổi một phát cánh cửa xe đóng trầm lại sau lưng tôi luôn Không những thế Còn thổi tôi muốn chúi nhũi mấy lần gió lớn và mạnh, tôi đã kinh qua không ít. gió âm hàn hay địa âm phong thì cũng gặp như cơm bữa. tuy nhiên gió thổi lên từ dòng hàm luôn, mang theo một chút gì đó hết sức hoang dã và phóng khoáng, vừa làm mát da mát thịt, vừa muốn dập tắt đi ngọn lửa đang cháy bừng trong lòng ngực. chúng tôi check in khách sạn, tắm rửa, thay đồ xong xuôi, thì vừa kịp buổi nhậu 10 giờ tối. trên tầng thượng khu nghỉ dưỡng. gió còn thổi rác hơn gấp mấy lần. Được cái chỗ chúng tôi ngồi có một bức tường gạch che đi phần nào. Bên dưới có thể thấy được thành phố Bến Tre đang sáng đèn. Ngó về đằng sau là dòng hàm luôn hiền hòa, có chút gợn sóng. Chúng tôi mặc dù có điểm khác biệt về tính cách, nhưng chọn chỗ nhậu thì ai cũng có cùng một cu. Nhậu mà ngồi mấy chỗ bình thường quá thì bia nó cũng mất đi phần nào vị ngon. Bia và mồi Được cô nghỉ dưỡng chuẩn bị đầy đủ Gồm có mấy món đồng quê Mà lâu rồi tôi chưa được ăn qua Ngon nhất phải kể đến nồi lẩu mắm cá dồ Nhưng là cá dồ nuôi Nhớ hồi xưa Xứ này đâu đâu cũng có loại cá Chẩm bu Dân miền Tây nhắc cá chẩm bu chắc ai cũng biết Chúng là loại cá mà mỗi lần nghe Chẩm một cái là bu lại ngay Hay nói trắng trà là cá dồ hầm đó Khác với cá dồ nuôi thường Cá dầu hầm có độ béo ngậy và độ dai mà không có loài nào bị kịp. Âu cũng nhờ một phần vào thứ thức ăn mà chúng ăn hàng ngày. Chỗ này thì dĩ nhiên sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều. Những dân nhậu sành ăn hay nói lấy cá dầu hầm đem đi nấu lỗ mắm, bỏ thêm tôm, cà tím, sao muống và đặc biệt là phải có bông điên điển. Anh ba căng đảm ban đầu nghe tôi kể về cá dầu hầm thì bảo Đúng là lũ mội rỡ mà Nhưng ăn thử một miếng thì lại kêu Má ơi Cái lẩu mắm này ngon quá <cười> Ngon quá Cho, cho tao miếng nữa Tự hỏi Anh ba được cho ra ngoài rồi Chắc từ đây tới lúc mình vô được chân giới Cũng không cần giấu anh ba với mấy người Hà Lan làm chi Anh ba trề môi <cười> Lũ Hà Lan đâu tao chúa ghét á Ngày xưa xem người xem tụi tao như cỏ rác vậy Nhất là cái thằng William Xin trót rượu đút cho anh ba Rồi hỏi Ủa Tưởng đâu hai người là cộng sự chứ Cộng sự trên giấy tờ thôi Tụi nó coi thường người châu Á mày lắm Tụi bay đừng có quên Anh Hùng và Tú Linh cũng quay ra bàn về vụ phân biệt chủng tộc thời xưa Với anh ba căng đảm Xuyên tôi thì nhìn sang Vi Chính xác là từ lúc gặp lại mọi người Em ấy chưa mở miệng tra Nói bất kỳ lời nào Thấy lo lắng tôi mới hỏi Ừ, em có sao không? Sợ anh ba hay gì? Em mà biết sợ cái gì nữa sao? Vì liếc tôi Sư? Cái đầu anh xấu xí vậy em còn không sợ Mắc gì sợ anh ba? Em mệt thôi Anh đã nói em không nên đi theo rồi Mà em không nghe Vì nhéo tôi một cái đau điến Có em đi theo khoái muốn chết mà đặt sao sạo hả? Xin tu rụ rồi nãy Rồi rồi rồi Lại tới giờ phân phát cơm chó của hai ông bà nữa rồi Vi ôm tay giữa vô người tôi Chứ anh sinh không có Cái anh sinh nó móc hả Tôi đỏ cả mặt Mùi tóc của Vi luôn là thứ làm cho tôi bụng rủng tay chân Bà mẹ nó mắc ối không? Thôi khỏi đi em Gái gú gì tầm này Với anh gò đen mới là dĩnh cũ á. Nói thật tôi không còn quan tâm tới thằng sinh nữa lời nó nói cứ như tiếng gió ù ù, tiếng chim sau nhà, tiếng chó sổ ma. Nếu thứ tôi cảm nhận hiện tại xứng đáng với chữ tình yêu, thì mong sao cho nó kéo dài mãi mãi không dứt. Hơn nữa thùng bia trôi qua cứ như thế, tôi thấy cái đà chắc cũng chưa ai muốn nói về vấn đề chính. Cơ bản thì những người nắm thông tin đều chưa tới được. Anh Hùng bây giờ mới bắt đầu hỏi thăm vi. Em ấy ngồi nghe ngắn lại rồi kể. chuyện này tôi đã nghe rồi nên tôi đứng dậy vươn vai cầm một điếu thuốc ra ban công đứng nhìn dòng hàm luôn so với sông thoại giang quê tôi thì sông hàm luôn rộng hơn dễ đến ba bốn lần nước sông có cảm giác chảy khá đậm chứng tỏ đáy sông rất sâu tôi tự hỏi nó đang ẩn chứa điều bí ẩn gì để cho chúng tôi khám phá thủy đạo thật ra là thứ gì nếu nó là một dòng chảy nguyên thủy tất nhiên nó sẽ không phải là thứ bình thường. Tuy vậy thì nó có liên quan gì đến cánh cổng chân giới hay thủy đạo chính là cánh cổng chân giới luôn. Tôi biết mình sẽ tìm hiểu được sớm thôi, nhưng cái tật tôi là vậy. Lúc nào trong đầu cũng chứa đầy những câu hỏi. Lúc này dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi của anh Hùng. Thì ra bên ông Lúc vừa nhắn tin cho anh. Tin nhắn ghi ngắn gọn. Gặp nhau trong chùa Bửu Linh. Chùa Bửu Linh nằm ở ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách. Từ khu nghỉ dưỡng chúng tôi chạy đến đó khoảng 5 cây số. Chúng tôi đến nơi khi đã ngà ngà say. Bây giờ là gần 11 giờ đêm. Khi thấy cổng chùa, không hiểu sao cả thể da gà trên cơ thể của tôi đều thi nhau nổi dựng lên. Cổng chùa cao khoảng 3m sơn màu đỏ vàng, có hai phần dì mái cong vuốt, lợp gạch lưu ly màu đỏ. Thứ làm cho tôi nổi da gà. Chính xác không phải là cái cổng, mà là không gian phía sau. Bởi vì ngôi chùa này tọa lạc trong một khu rừng cây dày đặc. Qua khỏi cổng chùa, có hai lối đi song song lát nhựa dẫn sâu vào bên trong. Anh Hùng nói, mình xuống đi bộ đi. Tôi đeo anh ba can đảm vào phần rìa phải của ba lô. Lúc này thì nghe tiếng anh Hùng nói tiếp. Lúc trước anh có đi săn lan ở đây, ngay cái dịp trọng tăng giềng. Dọc hai bên đường người ta bài hàng trái cây Nhan đèn Độ cúng cũng tấp nập lắm Tôi nhìn con đường sau hun hút Tối đen như mực Quả thật không tưởng tượng được cảnh tấp nập mà anh Hùng vừa nói Ánh sáng duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy Đến từ ngọn đèn bầu dục màu trắng Cách khoảng 50 mét đi bộ Truyền thuyết về ngôi chùa này thì tôi có đọc qua Ngắn gọn là Ngày xưa lúc khai quang mở đất Đang đêm thì người ta nghe thấy tiếng chuông khá nhỏ vang lên ở bãi đất trống Tôi tò mò đến xem Người dân mới phát hiện ra một đại hồng chung to trồi lên giữa mặt đất Thanh niên trai tráng mới hẹn nhau nhấc đại hồng chung lên nhưng không được Họ bèn dùng gỗ chặn hai quai của đại hồng chung Định bụng sáng hôm sau sẽ tiếp tục Tuy nhiên sáng ra Thì cả thanh gỗ lẫn đại hồng chung đều biến mất Có đạo cách mấy cũng không thấy được Sau đó ít lâu Người ta nghe vang lên tiếng chuông, Lần này to và rõ hơn Có cảm giác được đánh từ thanh gỗ biến mất kỳ lạ kia. Cho là vùng đất linh thiên Người dân mới dựng tranh thờ Phật Sau này trước trụ trị về Thì mới đặt tên là chùa Bửu Linh Ngụ ý là Bửu Pháp non cao cảnh Phật đại Linh thiên ngộ chúng hộ như lai Đi tới gần Mới biết ngọn đèn đó đến từ cái mũ của ông Lúc Trông như mũ của thợ mỏ thăng Vừa thấy tôi John Hanna nhảy lùi về Nếp sau lưng Liam Thì ra cô vừa trông thấy anh ba càng đảm Tôi quay lại thì thấy anh ba đang khép mắt Hệt như tôi vừa mới cắt đầu ảnh đem vô đây Liam hỏi giọng có chút nghe về Ừ, cho là ai vậy? <cười> Bạn tôi đó mà Anh không cần để ý đâu Ông ngủ mất tiêu rồi Ừm, ông còn sống sao? anh hùng bảo giải thích thì dài dòng lắm anh liam có muốn nghe không ông lúc xua tay chuyện của um, các bạn chúng tôi không muốn tò mò làm gì liam thở hắt ra một hơi, nói vài câu tiếng hà lan với johanna thì cô mới bình tĩnh trở lại anh nhìn cả bọn trong vất tay đi theo tôi đã chuẩn bị ghe xong rồi hỏi ra mới biết chùa bửu linh có một bến nước phía sau khu tháp tổ xuống ghe ở đó có thể chèo ra cù lao linh mà không sợ bị ai chú ý lý do nhóm người hà lan chọn chùa bửu linh là vì bây giờ nó dường như đã xuống cấp không còn nhiều phật tử tới thắp hương hay ngủ lại bởi vậy chúng tôi dễ bề hành động tôi hỏi vì sao lại là cù lao linh ông lúc rẽ cây cho cả bọn liam vừa soi đường vừa đắp thật ra không phải là lên cù Long chúng ta sẽ ờ nói cách nào đi chèo ra một tọa độ có ghi trong bức thư của william gửi về cho gia đình ông ta tọa độ đó vô tình nằm gần cù Long linh đó tú linh thì có thắc mắc chuyện khác mà vì sao các bạn lại nói rành tiếng việt quá vậy <cười> bác tuấn có nhắc rồi mẹ của tôi đúng là người việt đó từ nhỏ tôi và Johanna được học hai thứ tiếng. Chú Lúc thì chỉ mới học cách đây nửa năm thôi. Mà sao ông William lại ghi tọa độ lại cho các bạn được? Ý tôi làm tọa độ kiểu nào Như GPS hả? Là kính lục phân đo kinh độ. Cái này thường hay dùng trên biển hơn là trong đất liền. Nhưng kết hợp nó với bản đồ sau thì sẽ cho ra vị trí chính xác. Sai số chỉ tầm 10 mét thôi. Cái bản đồ này thì tôi biết Nó mô phỏng bầu trời đêm Vào các giai đoạn trong năm Có vài chòm sao giữ nguyên vị trí Nhưng cũng có những chòm sao khác dịch chuyển một ít Biết được càng nhiều điểm Sẽ cho ra tọa độ càng chính xác Đó là lý do trên mặt nước Nhìn y như nhau Mà ông lúc tự tin dò được chính xác tọa độ Mà Quyêu Lem để lại gần 300 năm trước Càng ra xa Chúng tôi càng im lặng Không ai hỏi thêm thông tin gì nữa Đi thêm 10 phút thì cũng đến được bến nước. Nèo chỗ bến nước là một chiếc thuyền tam bản cỡ vừa. Thường được dùng để chở muối, có hai cái máy chèo đôi. Liam quay lại, gãi đầu hỏi. Ờ, trong các bạn, có ai biết chèo ghe hay không? Đám quan liêu lục lâm lúc này nhìn về phía tôi. Tôi thăng. Rồi, rồi, rồi, rồi. Để đứa em chèo. bà mày ơi. Tôi không biết anh Hùng có biết chèo ghe hay không Vì vi sinh thì dường như Phân nửa cuộc đời sống ở trên núi Tú Linh thì là người Sài Gòn Ai biểu tôi cứ oan oan cái mờm Là mình sống ở ngay bờ sông Thoại Giang làm chi Mà nói đi cũng phải nói lại Làm người duy nhất biết chèo ghe Cũng là một cảm giác nở lỗ mũi được Khi ai đã vào vị trí Tôi đẩy nhẹ tay chèo Tất cả vào cột vang lên âm thanh ken két Chiếc ghe từ từ hướng mũi ra phía giữa sông Cũng may tối nay trời đã lặng gió Chứ gặp con gió như hồi mới tới khu nghỉ dưỡng Chắc tôi buông chèo luôn cho rồi Lúc này thì sinh với Vi bắt đầu khen tôi Thằng thầy chùa này thì chắc là đang đâm tôi Chỉ có mấy lời của Vi nói là như rót mật vô lỗ tai Liam bây giờ đang đứng trên mũi ghe Dùng đèn soi vật gì đó trên tay Trông khá giống với cái la bạn Nhưng có cảm giác nó đã rất cổ Đột nhiên Liam chỉ tay về phía bên phải Tôi tức tốc trẻ thuyền theo Trồi lại bên trái Bên phải Cảm giác như cái địa điểm đó Biết một chân mà chạy vậy Được khoảng 15 phút như thế Xa xa có thể thấy cụ lao linh hiện ra Như con khoái thú trong màn đêm Liam mới giờ nắm đấm lên không trung Ra hiệu tôi dừng lại Anh ta quay lại nói Anh Hùng à Là chỗ này Nhờ anh làm như hồi làm mới rạch cầm sợi múc đi Anh Hùng gật động, lấy ra mỏ neo, bánh lái, vô lăng và lông cốt đã được ghép theo kiểu mandala đặt lên mũi ghe. Anh hít một hơi rồi hô lấn. Mặt nước vẫn im lìm. Cả đám căng mắt ra nhìn xuống dưới thì chợt có ánh lấp lánh dội từ sau lưng ra. Tôi quay lại nhìn. Thì ngạc nhiên thấy bốn viên đá Trên cái vô lăng đang phát sáng Anh Hùng mới sờ vào nó Thì rụt ta lại ngay Anh nói động quá Cái vô lăng cứ như một cuộc gạch nung lửa vậy Tôi hơ tay lại gần Quả nhiên là nó càng lúc càng nóng Có một làn khói nhỏ bốc lên Anh Hùng hiểu ra gì đó Liền ngẩng đầu lên nhìn trời Anh kêu lên Sau thiên làng Nó đang hướng xong ánh sáng từ sau thiên làng Rồi anh lấy tấm vải nhúng nước Chụp vào cái vô lăng rồi hỏi Lúc tọa độ quy lên đây lại chính xác là ở đâu? Lúc cầm kính lục phân ra xem thông số Rồi quy đổi ra tọa độ GPS trên máy đo Sau đó kêu lên Bơi... bơi về hướng Bắc 30 mét nữa Cái vô lăng càng lúc càng bốc khối mạnh như sắp cháy Tôi thì căng người lên bơi về hướng Bắc Cho tới khi ông lúc khô lớn Tới rồi, tới rồi Là anh Hùng ném cái vô lăng xuống nước ngay Nó kêu xèo lên một tiếng Khối bốc mịt mù tới mấy giây Mọi người đều tò mò hành động vừa rồi của anh Anh Hùng nói Không đơn giản mong Willem Cắn bốn viên đá đó vào cái vô lăng đâu Nó là hấp quang thạch Một loại đá lấy ánh sáng phổ biến của sao thiên lạc Tên tiếng Anh của ngôi sao là Sirius Phiên ngâm từ tiếng Hy Lạp Có nghĩa là sáng trực Hoặc là nóng thiêu đốt đó Hấp quang thạch có nhiều chức năng Có cái thì dựa vào ánh sáng phổ biến của sao Thì biến đổi màu sắc Có cái thì dựa vào chỉ một màu của sao Để phát sáng Khi cầm cái vô lăng thấy nóng Anh hùng lập tức nhớ tới thứ đá kỳ quặc này Bất thình lệnh Mặt nước nổi bong bóng rất nhiều Cả đoạn sông như có trận sóng dữ. Chiếc kè nghiêng xuống một góc khoảng 30 độ Tôi gọng hết sức bình sinh Mà vẫn giữ được mái chèo cho thăng bằng xin liền phóng tới đỡ tiếp cho tôi. Trên Hannah bình mạng ghe khá hoảng sợ. À, quỷ tới sao? Tu lệnh nói, không phải quỷ đâu. Sông hàm luôn nó biến chuyển. Cái vô lăng là chìa khóa đó. Thật vậy. Dưới lòng sông đang trào ra một lượng nước rất lớn. Nhìn ngang mặt sông thì cứ tưởng con sông đang tách ra làm hai. Nhưng không. Từ dưới nước đang trồi lên một vật có hình thù như tấm thảm khổng lồ hình u Chỗ hẹp hai đầu Ước chừng cỡ chừng hai mươi mét Xin kêu lên ừ, Mà da hay gì trời Trong khi tấm thảm đó càng lúc càng nở phình ra Cho thấy hình dạng thực sự của nó Mọi người đồng thanh kinh ngạc thốt lên ừ, Là một cái mũ nấm Chính nó là thứ tách con nước ra Một cây nấm khổng lồ Phần thân một cao hơn mặt nước Năm sáu mét Cùng lúc đó tôi nghe ba bốn tiếng ầm ầm như có vật gì đó rất nặng vừa rớt xuống mặt nước Đức vẫn không ngừng chảy ra từ những cái khe của cây nấm kỳ lạ kia đếm tra thì có tới cả trăm khe như vậy khi mặt nước đã bớt lên lên liam và anh hùng dựng những móc đèn pin tra sâu lên cùng một lúc cảnh tượng trước mắt làm cho cả đám người trên ghe một phen sửng sốt đây không phải là một cây nắm nó chỉ là một vật có hình thù như cây nấm mà thôi và những thứ ghép lại để tạo ra hình thù đó là xương người và xác tàu john hanna la toán lên nép vào người ông lúc ông thì trợn mắt há hốc miệng kinh hoàng tôi không biết đám lục lâm hà lan này đi săn lang ở nước họ được cái gì chiếc cây nấm này chỉ làm cho đám chúng tôi hơi bất ngờ nói thẳng ra nó còn chưa ghê bằng một số thứ mà chúng tôi đã kinh qua Anh Hùng bây giờ mới quay lại Ê Cập Mày trên ba thức lực đi Có chuyện ừ. cần hỏi nè Tôi lên bước lại Nói cái gì đó với John Hanna và ông Lúc Kêu họ chuẩn bị tinh thần Để đừng có bất ngờ nữa Tôi tán mặt anh ba bóp bóp Ông tức thì liền chửi m Bà mẹ Mày muốn biết cái gì thì cứ mở mí mắt tao ra Quên lời dặn của con chim heo trời đánh rồi hả Sao tự nhiên tán tao làm cái gì Tôi réo anh Hùng Anh hỏi anh ba cái gì nè Ông thức là nè Hỏi ông coi những chiếc tàu của công ty Đông Ấn Hà Lan Trông như thế nào Có gì đặc biệt hay không Tôi khiều mũi anh ba Anh nghe chưa Anh Hùng hỏi kia Lúc này anh ba mới liếc ngang liếc dọc Nhìn lơm lơm nắm người Hà Lan Xong rồi anh quay đi Giọng có phần khinh bỉ <cười> Nó là chữ V lớn viết đẹ lên hai chữ O và C Tên viết tắt của công ty Chiếc nào của công ty đông ấn Hà Lan Cũng sẽ có cái biểu tượng đó trước mũi Trên cánh bườm Và cờ ở phía sau đuôi nữa Anh ơi Chữ B Viết đẻ lên chữ O như chữ C Ok Mày chèo một chồng quanh cái nắm được không Tôi quay lại Thì thấy anh ba đã khép mắt Không ngờ anh có thù với đám người Hà Lan tới như vậy Chèo thuyền thì mới biết lượng xương người ở đây rất lớn làm tôi nhớ lại phần tháp cốt ở di tích ốc eo an giang tuy nhiên xương người ở đây không có màu trắng ngà như ở ốc eo thay vào đó chúng bám đầy rêu có thể thấy xương sọ chiếm phần lớn bề mặt của phần dù nắm chen giữa là các mảnh thuyền vỡ vụn cánh bườm treo hoặc vắt ngã nghiêng phần thân nắm thì tập trung phần xương cơ thể xương cẳng tay cẳng chân và những cột bườm dựng đứng tôi để ý xương người và các mảnh vỡ của tàu Đều có dấu nhìn rất là ngộ Trông như vết cắn của một con gì đó Sơn Hà vẫn tỏ vẻ kinh hãi Với cây nắm ma quái Cộng thêm cái đầu biết nói nữa, Nên hiện giờ cô chỉ dám ngồi ôm chân Cố nếp vào người ông lút sâu nhất có thể Chợt Tôi nghe thấy tiếng vẫy nước rất mạnh Quay lại nhìn Thì chỉ thấy dòng sông đang là là gợn sóng Chèo được phân nửa đường kính Của cây nấm xương người xác tạo kia Bỗng nghe anh Hùng kêu lên Dừng lại đưa, đưa cho gấp Anh quay sang nói với Liam Hình như là chiếc này Tôi cũng nhìn lên thử Có một cái mũi thuyền đang nằm lệch khoảng 45 độ so với vụ nắm Phần nửa đã bị chôn vùi trong lớp xương sọ Tuy nhiên Trên phần đầu vẫn có thể thấy logo chữ VOC Y chang như miêu tả của anh ba càng đảm Cả chiếc thuyền có lẽ đã bị con nước cuốn đi hóc và tó nào rồi Thứ giữ mũi thuyền lại chính là cái mỏ neo to đùng với phần lưỡi sắt nhọn cắm phập vào óc của một sọ người nào đó. Anh Hùng soi qua mỏ neo. Trên đó cũng có một logo VOC khác nữa. Anh nói Nếu như suy luận của mình đúng thì phòng thuyền trưởng sẽ nằm phía bên kia. xin đứng dậy vương vai bẻ tay rong rớp. Bây giờ phóng dây leo lên đó chứ vậy? Anh Hùng lại xôi đèn sang phải một tiếng Vị trí đó có thể lờ mờ trông thấy một cái nắm cửa. Anh nói. Ngay chỗ này. Anh với em lên nghe xin. Anh Liam có muốn theo hay không? Liam gật đầu. Muốn chứ. Nhưng mà tôi có điều này muốn thông báo. Cái nấm này cũng có xuất hiện trong ghi chép của willem Ông ta nói nó có chu kỳ nở và tàn Mỗi chu kỳ kéo dài 79 phút. Tôi có canh đồng hồ. Từ nãy đến giờ chúng ta mất 25 phút rồi. Mình chỉ còn 54 phút. Để tìm ra quyển nhật ký hành trình Tôi chắc chắn trong đó sẽ có ghi chép về thủy đạo Cũng như là cổng chân giới mà các bạn muốn tìm đó Nếu quá thời gian thì sao? Đi Liam nuốt nước bọt Thì nước sẽ ập xuống Tôi và các bạn ở trong đó Sẽ bị mấy tấn nước đè Chết chắc đó Xin hỏi Vậy làm đại lại đi cha Còn nước đó giải thích nữa Ừ thì thật ra tôi cũng hơi sợ Anh có đồ của cồn nào ở đây hay không? Sinh móc trai chai gò đen Tưởng gì? Cái đó thì đây liam ực một hơi có ba bốn ly Khà lên một tiếng Chà, chủ này ngon quá Ê, ê, ê. tôi hơi thích ông anh rồi đó nha <cười> Sinh cười ha hả Không hiểu sao xen giữa tiếng cười của thằng Sinh Tôi lại nghe thấy tiếng vẫy nước Chẳng lẽ có con cá trê hoặc cá lóc nào đó đang thấy nước động, cho nên hiếu kỳ bơi tới coi hay sao. Lúc này thì sinh cũng đã ném được một sợi dây móc vào một trong những cái thân gỗ lồi ra ở khoảng giữa dù nắm, kéo dây mấy cái, thấy chắc rồi nó mới leo lên đầu tiên. Anh hùng đứng dưới sôi đèn, thấy có một phần thừa ra đủ ba bốn người đứng, thì kêu liam leo lên theo. Cái nắm cửa cùng với cánh cửa kia tôi đoán là đã mục nát gần hết rồi. Thằng sinh vừa vặn nhẹ Thì cả cấu trúc sập xuống Phần thừa ra kia rung lên bần bật Hàng loạt xương sọ rơi tổm xuống lòng sông Thấy không đứng được lâu Cho nên cả ba người phóng tọt vô trong phòng Chúng tôi dưới đây tất nhiên chỉ biết khống mỏ lên ngồi đợi Đột nhiên tôi nghe tiếng Johanna la toán lịch à, Có con có gì đó, vừa mới bơi ngang đó Phi liền chạy về phía tôi Ánh mắt em có phần lo lắng à, Em cũng thấy nữa, nó bự lắm Con gì bự mà sống dưới sông Tôi nói Cá trê hề Hay là cá trà dầu Không biết Nhưng mà lưng của nó có mấy cái đường ngang ngang ngủ lắm Nếu một mình John Hanna nói Có lẽ tôi sẽ cho qua Nhưng nhìn ánh mắt của Vi cũng đủ hiểu Tôi nên cẩn trọng đề phòng Chợt Tú Linh đứng phát dậy Lấy ra hàng loạt mũi kim Rồi phóng về phía dòng sông tối đen gần sóng. Tôi hỏi Gì vậy chứ đẹp Con sống im liệm như đang thách thức năm người trên ghe Chiếc ghe thì cứ lắc đều theo cơn sóng Tiếng nước đánh vào mạn ghe đều đều liên hồi Khiến cho dây thần kinh của tôi như đứt ra làm hai Tú Linh nói Không phải cá trê đâu Hình như là tôm càng xanh đó Tôm càng xanh sao? Bỏ mẹ rồi Tôm là loài bất tử Tôi đoán tiếng ầm ầm mà tôi nghe khi cây nắm sọ người trồi lên Chính là của chúng Nếu trên khúc sông này đó giờ chưa ai bắt được tôm càng xanh cỡ lớn Thì chắc mẩm rằng chúng chỉ sinh sống bên trong lòng của phần dụ nắm Việc chúng tôi gọi cây nắm lên Đã vô tình làm cho cả bọn chơi vào tình thế nguy hiểm Tôm càng xanh càng sống lâu Vậy thì kích cỡ của chúng còn tới cỡ nào? Tôi tự đặt câu hỏi chưa được lâu Thì cũng nhận được câu trả lời ngay sau đó Sau của phóng kim của Tú Linh Cảm giác như có vật gì đó đang lướt với mặt nước với tốc độ kinh hoàng Chiếc ghe bị hút đánh rầm một tiếng trao đảo sắp lật Tôi buông mái chèo Nhảy ra giữa ghe Gồng lực vào tay tôi đánh mạnh Làm cho nó trở về vị trí cũ Tôm có lực búng đuôi cực mạnh Nó lao đến trợ búng Thì có khác gì bị xe tải đụng đâu Chưa kể đến cái càng sắc bén cứng chắc của chúng Lỡ có rớt xuống nước kẹp một cái Chắc vỡ hết nội tạng đi Biết là một mình tôi không thể chống lại đám tôm càng xanh Tôi liền kêu ông lúc Ông chú à Có chiêu bà gì không Tiếp tôi với Tự nhiên trái với suy nghĩ của tôi Hai người Hà Lan chỉ biết ngồi co ro vẻ mặt hoảng sợ Tôi cho rằng họ không có tài phép gì hết Chỉ là hậu duệ của nhóm người lục lâm châu Âu mà thôi Chỉ biết chặt lưỡi Tôi nhảy về mạng ghe bên kia đấm mạnh Khi một con tôm càng xanh khác vừa hút vào theo hướng ngược lại thế nhưng chiếc ghe cũ kỹ này thì làm sao đọ lại được với sức bật đuôi của đám tùm một cú vã như trời giáng xuống phần giữa của chiếc ghe gãy bụng ghe bắt đầu chìm tú linh chạy tới không vậy leo lên trên đại đi ừ tiếp Vy, em Vi, em lần nào không nói anh nói cho hai người này đi tôi chạy tới lấy ông lúc ông chú ơi ông chú đứng dậy dùm con đi ngồi đây một lát chết cả đám bây giờ Ông lúc lúc thập tử nhất sinh chắc được vực dậy chút bản năng sinh tồn Liền nắm tay kéo Johanna đứng dậy Ông nói Tr Trong túi, trong túi tôi có dây thừng Tôi chỉ đợi có nhiều đó lục trong mớ đồ lĩnh kỉnh của ông ta Lôi ra được sợi dây Dây này là dây leo núi Quấn kết hợp bằng nhiều thứ dây thừng Nên rất là chắc Đầu bên kia còn có móc Chẳng chần chừ thêm nữa Tôi canh đại vào một phần thân gỗ lồi ra rồi ném Tuy nhiên một cú quật đuôi khác Làm cho chiếc kia trao đảo Cú ném của tôi bị thế móc Phải một đống xương sọ Lệch về phía trái một tí Tôi giật thử Thấy cũng khá chắc chắn liền nói Ông lúc với cô John Hà Nàng lên trước đi Thế đẹp à chứ không lên đi tôi Linh chạy tới cầm dây Con nhóc sao Em chỉ vì tự lo được Đi lại đi Tôi hoảng hồn khi thiên hổ cảnh báo Ở mức độ cao nhất Cảm giác như cả đám tôm đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Chắc chúng đang định cùng nhau hút vào chiếc kia đây mà. John Hanna leo lên trước, đến tu linh, rồi ông lúc. Trong khi đó tôi quay qua nói với vị. Em leo lên anh cổng. Vị lo lắng nói. Sao dây đó không có chịu được năm người đâu? Anh biết mà, em cứ leo lên đi. Không lẽ anh định... À... Vị không nói hết câu. Với mặt hiện lên sự tin tưởng đối với tôi, trời leo lên. Cảm giác cú hút đã tới rất gần Tôi không chần chừ Gồng thiên hổ vào chân Được bổ trợ bởi đạp phân chúng Bề mặt thuyền cứ lắc lư Cộng thêm phần nền là dòng sông Nên không được chắc chắn như hồi ở cô tô Tuy nhiên tôi biết nếu như không phóng là chết Hít một hơi thật sâu Tôi bật mạnh Cùng lúc đó nghe từng tiếng ầm ầm Của cú quật đuôi của lũ tôm Cộng với lực phát ra từ cú phóng Làm cho chiếc ghe nát ra thành từng mảnh nhỏ Tôi hơi chột chạ khi biết được lực phóng là chưa đủ Thay vì nhảy tới chỗ ba người kia đang đu Tôi và Vi lại nhắm tới vị trí không có chỗ bám Tôi nói với Vi Ôm chặt vô, anh chuẩn bị đóng đó Chơi đánh Vi nói xong Thì ôm cả vòng tay siết ngang cổ tôi Tiếp thêm cho tôi sức mạnh Bây giờ chắc có đem Lý Quỳnh ra đây Tôi cũng đấm không trật phát nào Tôi gồng thiên hổ vào cụm tay vận lực vào ý niệm đấm mạnh vào một đống xương sọ Phần tiếp xúc vỡ ra tan nát Nhưng có lẽ tôi đã ra đòn quá mạnh Thay vì chỉ vừa đủ cho tôi móc tay vô Thì các cái phần đó vỡ ra thành một cái lỗ lớn Tôi và Vi chơi vào trong Lâm cầm ngồi dậy đỡ Vi Tôi mới phát hiện ra chúng tôi đang ở trong lòng của một chiếc ghe cũ kỹ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của thiên 10 Thủy Đạo Hàm luôn thuộc cửu Long Quái Sự Ký tác giả Lâm Gia Thái Bảo Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành